các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thắm, Cẩm Mãn và Đông cùng nhìn theo nhưng tối quá không nhận ra ai. Mãn thấy lòng dạo dập muốn cầm tay Đông và hôn đại một cái mà chẳng chủ quan đoán là Đông sẽ ưng thuận, nhưng Mãn dừng lại vì chẳng không phải loại đàn ông liều lĩnh. Đông bất chợt hỏi: à, ông có mang theo hình của vợ ông không?" "Không, à, tôi không mang theo. Tôi chắc là chị đẹp lắm." Bỏ can cứ vào đầu còn cô nói thế. "Thì tôi đoán thôi, người đẹp thường hay chết yếu." Tôi biết nhiều người xấu lắm mà cũng chết rất là sớm <cười> Nhưng mà ông không mang tấm hình nào của chị theo à Con lại trong bóp xem Không, hôm nào mời cô lại nhà mà coi Hình ảnh mang theo chìm xuống biển hết rồi Nhưng bên nhà mới gửi sang cho tôi một số hình cũ Và mãn nói tiếp Thỉnh thoảng tôi phone cho cô có trở ngại gì không cô đâu Không, không có trở ngại gì hết Nhưng mà nhà chỉ có một cái điện thoại Nên đường dây lúc nào cũng bận hết Ông cứ nghĩ mà xem Một gia đình có tới 6 đứa con gái Thì ít khi nào cái telephone nó được nghỉ lắm Nói câu ấy Đông lại nhớ lại những bực bội Mà ông bà thủ Và chính ngàn từ mấy năm nay Vì lúc nào thì cũng phải nghe tiếng điện thoại gieo Thiệu, Trương, Cư, Viễn Liên tiếp đòi nói chuyện với Hạ, Xuân, Thu Rồi mới đây lại thêm Thằng Mẽo suốt ngày phun cho Mai Kể từ nay bớt được Cư Thì sẽ có thể Mãn sẽ nhảy vào thay thế Đông bảo Mãn Hay là ông cho tôi số phone đi Thì tốt hơn Mãn đọc số phone 2 lần và bắt đông lặp lại Nhưng nàng nói Ông ông có cái mảnh giấy nào không ghi vào cho tôi Chứ tính tôi thì hay quên lắm Nếu mà cô có ý định phone cho tôi thật Thì chắc chắn là cô sẽ thuộc lòng số phone của tôi Còn nếu mà cô không thích phone Thì dù tôi có viết cô cũng quăng đi Đâu cô đọc lại cho tôi nghe xem cô đã nhớ chưa Khỏi tôi nhớ rồi Vậy cô hết nóng chưa Thì, thì mình trở vào đi Hai người trở lại chỗ cũ, mãn ngạc nhiên thấy đứa con mình đã dậy từ bao giờ, đang lắc tứt bên cạnh kiều nương. Chàng thấy kiều nương lom khom, cười rũ rượi, cầm tay thằng bé, quay vòng vòng trên pít, đám đông chung quanh rãn ra, đứng thành một vòng tròn, quay lấy hai người vỗ tay xeo họ. Mãn và đông đi nhanh lại, đông nhìn thằng bé lắc đầu, tuy không còn ghét nó như lúc đầu mới gặp, nhưng nàng vẫn thấy rõ những nét bướng bỉnh trên mặt nó, hình như ở cái chán vồ và đôi mắt sắc một cách canh kiệm nhìn ai cũng như khiêu khích. Rất bản nhạc thằng nhỏ thở hồng hộc nhìn quanh và gọi: "Bố, bố đâu rồi?" Mãn rẽ đám đông dắt tay con ra và nói: "Hết say rượu rồi phải không con?" Chàng bé nó lên đến trước bà Thông và bảo: "Chào cô Đông đi con." Thằng bé nhìn Đông khá lâu rồi mới miễn cưỡng nói hai: "Rồi nó quay mặt đi nói ngay với Mãn: "Đi về bố." "Ơ về. Con con lại chỗ con vừa nằm lấy áo vest cho bố lại đây đã." Chàng thả thằng con sống đất và bảo đông Cô có về luôn không Tôi đưa cô về Tôi muốn ở lại để chơi với cô thật lâu Nhưng phải cho cháu về ngủ Lâu lắm rồi tôi mới có được cái không khí này Tôi thấy mình trẻ lại Tôi thành thật cảm ơn cô ừ, Thôi để để tôi về luôn với ông Nhưng mà có tiện đường không Tiện hay không cũng chả sao Tôi đưa cô về trước Cô cô chờ tôi một chút Mãn đi trước Tìm nhàn bắt tay từ giã Đông cũng toan chạy lại chỗ cư và Xuân để nói một tiếng Nhưng nàng ngần ngại Không muốn ai biết là nàng về chung xe với mãn Tuy thế lúc mãn trở lại và rủ đông cùng đi ra cửa Xuân và cư đều nhìn thấy Xuân nói một mình Cái con bé này lạ thật Đông bước đi không quay lại Nhưng cũng hình dung ra được là phía sau Nhiều người đang nhìn nàng dò xét Ra cái cửa nàng nhún vai và bình thản chui vào xe của mãn Xe dừng lại trước cửa nhà đông Mãn hỏi Cô nhớ số phone của tôi chưa Cô đọc lại được không Khói tôi nhớ rồi à, Chúc cô ngủ ngon Thôi tôi đi đây chào cô Đông đi con Thằng bé lắc đầu ngồi yên Mãn cười ngượng ngập Nó vẫn thế đấy chả thân thiện với ai bao giờ Chàng vẫy tay chào Đông một lần nữa Rồi phóng xe đi Đông lên phòng mở khóa Gión rán bước thẳng vào phòng ngủ Ông bà thủ nằm buồng bên cạnh Nghe tiếng lạch cạch vội hỏi lớn Chúng mày về đấy à Đông bật đèn nói Có mình con thôi, chưa ai về hết Bà Thủ ngáp rồi hỏi à, Chưa xong kìa, gần 1 giờ sáng rồi Còn nhảy muối đến bao giờ nữa À Đông rác Chắc sắp xong rồi, bố bạn chưa ngủ à Bà Thủ nói Chưa, thế mày về với ai Đông nói à, Con nhờ người bạn cho quá giang Ông Thủ ngắt ngang Thôi ngủ đi khuya quá rồi Đông nói to Con dọn sang phòng chị Xuân mẹ nhé Con ngủ dừng chị á Bà thủ đáp Thì chúng mày làm gì thì làm Bà không biết Đông thay quần áo ngủ Rồi đứng giữa phòng nhìn quanh Chiếc giường này Xuân đã từng nằm đây Từng có những giây Nghe chuyện hot nhất Tại đọc chuyện audio.net